5, 4, Thư nhận tội Hoàng đế mỉm cười, gương mặt tuấn lãng chầm chầm lặp lại Phong phi duyệt Thanh âm tư tính hấp dẫn, ngữ điệu sâu sắc Là một cái tên rất hay Nàng rũ mắt xuống, nam tử lại dương một tay ra, dắt cầm nàng lên Nàng là người ở đâu? Phi việc đưa tay gõ tráng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 bay lượn lướt qua bầu trời là máy bay. Cô già kiết lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Trẫm hiểu rồi, đó là chim. Phong Phương Duyệt không nhìn được, tiếp theo tiện đà bật cười. cười. Đúng, đó là chim. Vậy, nàng gì sao lại đi đến quyền triều? Hoàng đế áp gương mặt anh Tuấn lên trước, nghi dấn dồn nén đã lâu, bây giờ mới có thể mở miệng hỏi ra lời. Phong Phi Duyệt kẻ nhú mày Câu hỏi này Ngay cả nàng cũng không giải thích rõ ràng được Thiếp nhớ Lúc ấy từ trên xa rơi xuống vách đá Thế nhưng khi tỉnh lại Là dùi mình ở sa mạc Về sau gặp được quân ẩn Ngày đó gặp phải chàng ở Lạc Thành Chính là ngày đầu tiên thiếp tới đây Cư và Kiết dương tay dạch sợi tóc rơi trước trán nàng ra Hắn trước giờ không tin vào số mạng Bây giờ nghe nàng nói thần kia như vậy cũng bất tri bất giác tin tưởng vài phần. Cả đêm không chợp mắt, trừ những lúc nói với Phong Phi Duyệt và chuyện thời hiện đại, phần lớn thời gian là trầm mặt. Trên giường rồng, hai người cùng tựa vào nhau, cũng không qua bao lâu trời đã sáng. Thì dây ngoài điện bị rút đi toàn bộ, mấy ngày liên tục hoàng đế tìm chỉ giết của quân Duyệt, để cho nàng ở trong điện cẩn thận bắt chước từng chút một. Thức ăn được đưa vào tẩm điện, ngoại trừ Lý Yên, toàn bộ cung nữ thái giám phục vụ bên ngoài điện, một bước cũng không được lại gần. Khi Duyệt tập giết chữ, hoàng đế thỉnh thoảng có đi ra ngoài mấy lần, thời gian còn lại hầu như luôn ở trong đại điện. Thượng đại nhân tới lui mấy lần bẩm báo, Quân gia vẫn như cũ không chịu cung khai Khổ hình trong đại lao tựa hồ chẳng có chút tác dụng nào Trong cung, thái hậu nghe vậy Càng thêm nôn nóng tìm đến mấy lần Cô già kiếp dứt khoát không gặp mặt Nhất quyết ở ly trong điện Nghe nói quân gia sụp đổ rồi Mạch tu một thân lãnh đạm Hướng sang mạch thân lại bên cạnh nói Nam tử không giấu được vẻ lo lắng trong mắt Quân gia một khi bị định tội mưu nghịch, nhất định sẽ náo động toàn bộ quyền triều, mà Phong phi Duyệt thân làm hoàng hậu sẽ bị lôi xuống nước đầu tiên. Trùng cùng đồn đái như vậy, con hãy thành thật nói với sư phụ, con đối với hoàng hậu có tình cảm hay không? Bạch Tu chấp hai tay sau lưng, bóng dáng cao lớn đứng cạnh mạch thần lại khó bề so cao thấp. Hai mắt nhìn thẳng, nghiêm túc đối diện nam tử. Mạch thần lại cũng không trả lời, nhưng trong lòng đã có đề phòng. Lần trước hắn tin tưởng mạch tu, khiến bản thân cùng Phong Phi Duyệt hoàn toàn lọt bẫy. mặt vẫn không biến sắc, trước sau như một đáp lời. Đồ nhi không dám. mặt tu nhìn đi chỗ khác, một tay kéo ống tay áo, thanh âm khó phân nặng nhẹ. Vì sự vốn định giúp con. Nhưng không ngờ con vẫn e dạ thận trọng như vậy. Trong mắt nhẹ rủ xuống, bây giờ Phượng Liễm Cung cánh còn người mất, bên trong hoàng cung nội quyển không chỗ nào không có trọng binh canh giữ Muốn gặp mặt Phong Phi Duyệt một lần cũng khó khăn. Mặc dù không thể tin tưởng mạch tu nữa, nhưng trình độ bào chế thuốc của ông ta thâm hậu hơn mình. Nếu ông ta thật sự muốn giúp, có lẽ nói không chừng sẽ có cách gì đó. Sư phụ, người nói vậy là có ý gì? Người đàn ông im lặng không lên tiếng, ngón tay dài từ trong tay áo móc ra một bình sứ, đưa tới trước mặt mạch thần lại. Trong này, chỉ có một viên đan dược, cũng chỉ có thể cứu một cái mạng. Đưa tay nhận lấy, mạch thần lại mở nắp bình ra, đặt giữa cánh mũi ngửa nhẹ. Đây chẳng lẽ là... Đúng, đây là hoàng hồn đan mà năm đó sư phụ ta để lại, ta vẫn luôn mang theo bên người lão nhân già khi đó đã dặn dò không phải dạng bất đắc dĩ tuyệt đối không được lấy ra. mặt tu gật đầu nói, ánh mắt người đàn ông dưới cặp chân mày hiện lên hết sức chân thành. bây giờ di sư giàu nó vào trong tay còn hy vọng còn có thể khiến nó hữu dụng. năm ngón tay mặt thần lại siết chặt, bình sứ thuần chất tinh tế dán sát vào da thịt lạnh như băng. Nhưng mang theo hy vọng ấm áp Sư phụ Thứ trân quý như thế này Đồ nhi không nhận nổi Mạng người quan trọng Nếu như con đối với hoàng hậu Thật sự có tình cảm Thì cứ lấy thuốc ra Nếu như không có Cũng đừng lãng phí thứ đang dược hiếm có này mặt tu nói dứt khoát Ánh mắt dính chặt vào người nam tử Bàn tay mạch thần lại nắm lấy bình sứ Nắm rồi buông Buông rồi nắm, năm lần bảy lượt như vậy mới bỏ nó vào trong tay áo mình. Tạ sư phụ. Người đàn ông mỉm cười, bước chân đã đi ra ngoài. Mạch thần lại trở về phòng luyện đang, vừa mới cởi y phục trên người xuống, liền nghe thấy cửa điện bị mở ra. Lâm doãn không chút kiên dè đi vào trong, nam tự dừng động tác trên tay lại, hắn cầm trường sam dắt lên trên kệ, gương mặt tuấn tú hướng sang cô gái, cười trơ. Một cô gái trẻ chưa xuất giá, ra ra giàu giàu tùy ý như vậy, cẩn thận, sau này không tìm được nhà trông tốt. Sư phụ, đừng có dọa người. Lâm Doãn đặt đồ lên bàn, hai tay cầm lấy khăn sạch lao. Hơn nữa, ai muốn xuất giá chứ? Con muốn đi theo người cả đời, như vậy cũng rất tốt mà. Cô gái không bận tâm, mặt thần lại bật cười. Đi lấy một bộ y phục sạch sẽ để nam tử chuẩn bị thay điều tại ta, để mặt con tùy tiện quen rồi Lâm Doãn chỉ cười không nói, đứng sau lưng hắn Giờ định cầm y phục mặt lên, không nhìn được, kinh hô thành tiếng Sư phụ, trên lưng người bị làm sao vậy? Mặt thằng lại ngoái đầu nhìn, tóc đen cũng rơi xuống Trên lưng? Đúng vậy, người xem nè Lâm Doãn lo lắng kéo hắn tới trước gương đồng, trên da thịt săn chắc màu mật ong, lại có một vết bầm tím lớn cỡ bàn tay, nhìn qua giống như vết máu ứ động. Mặt thường lại trở tay sờ nhẹ, không đau không ngứa, lơ đệnh nói. Có lẽ không cẩn thận dai vào đâu đó. Sắc mặt Lâm Doãn lại mù mịt không yên, đưa một ngón tay thử chọc chọc dưới bãi da nam tử dài cái. Thật sự không đau sao? Mạch thần lại cầm lấy y phục trong tay cô gái khoát lên người. Chẳng qua là bị chạy xước một chút thôi, lát nữa thoa ít cao dược là ổn rồi. Lâm Doãn dễn cái miệng nhỏ nhắn lên, giận dỗi: Sư phụ, người đã lớn như vậy rồi, còn không biết chăm sóc bản thân. mặt thần lại cài thắt lưng, bộ trường bào màu lam nhạt càng làm nổi bật giả tuấn lãng phi phạm của nam tử, đem bình sứ cẩn cẩn thận thận bỏ vào trong tay áo gương mặt khẽ ngậm cười, thân sắc ngưng tụ sầu tư. nam tử như có điều suy nghĩ, Chầm chậm nhìn chính mình trong gương đồng. Lâm dọn thấy hắn không nói, chỉ dọn dẹp đơn giản chung quanh, sau đó bắt đầu lo liệu công việc trong đan phòng. ông phi việt nhìn bức thư nhận tội đã chuẩn bị sẵn sàng kia, trên mặt bàn chân miệng sơn đỏ, ánh mắt thất thần, như mực tản ra mùi sách thơm ngát. Bút mực mạnh mẽ, hữu lực, gác nghiêng bên cạnh, nàng dòng hai tay trước người, có giang nghiêm túc, bình tĩnh. Trong đại điện, vẫn còn thân ảnh nam tử phản chiếu ở đằng xa. Xong cửa sổ điêu khắc bách điểu triều phượng bị đẩy mở, mơ hồ, còn có ánh trăng thơ thớt, sáng tỏ, nghiêng bóng, rọi vào Cô giả kiết tựa người vào góc cửa sổ, sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy, mà lúc này, người con gái cũng nhấc bút lên, Bàn tay khẽ giúp phẳng bức thư nhận tội quan hệ đến bao nhiêu mặn người kia, mũi bút nhẹ rơi xuống góc bên phải. Mực nước màu đen dính vào giấy tuyên thành, thời gian trong phút chốc bao trùm khắp bốn góc đại điện. Tư thái ung dung như một đóa hoa thủy tiên không nhiễm trần thế. Nàng trầm ổn khẽ cứ động cổ tay, lưa loát, viết xuống hai chữ quân duyệt. Hoàng đế không lưng, hơi thở nhẹ nhàng, dỗ vào gò má nàng. Quả nhiên cơ hồ là giống nhau như đúc. khi việc đặt bút xuống đợi đến khi chữ viết hoàn toàn khô rồi mới cầm lên đối chiếu với chữ viết của quân duyệt ở bên cạnh. nàng kéo môi cười khẽ, nằm ngón tay bởi giờ cầm bút một thời gian dài mà cứng nhắc, nhức mỏi. cô già kiết ngồi xuống bên cạnh, cầm lòng bàn tay cô gái đặt lên mặt giấy nhẹ nhàng nhấn một cái đồng ý nhận tội. có phần này. Chẳng không tin quân gia không chịu cúi đầu. Hoàng đế hiện lộ ý cười, nắm lấy phần thư nhận tội vừa ký trong tay. Mặc dù sự tình cấp bách, nhưng cô giả kiết vẫn không lập tức giao bức thư đi, mà gấp nó lại, bỏ vào trong tay áo. Trên giường rồng rộng rãi xa qua, bởi vì hai người đang ôm chặt nhau mà trống đi hơn phân nửa. Cô già kiết dán mái tóc của nàng ra sau gáy, tráng tự tráng. Có sợ không? Tiêu diệt miếm chặt cánh môi, ánh mắt hẹp dài kéo thành một tiếng cười, khóe miệng nhếch lên. Không sợ. Nàng thật dũng cảm. Hoàng đế lập tức dãn mặt ra, Tuấn nhan lạnh khóc cũng dần trở nên nhu hòa. Ta biết nàng không sợ, nhưng mà nói thẳng ra thì, trống ngược lại có chút lo sợ. Tiêu diệt hãng ngứt khuôn trán đang tựa vào một chỗ cùng với nam tử, bàn tay mềm mại nhẹ lướt theo chân mày kiếm của hắn. Cô giả kiếp nhắm hai mắt, tự nhiên rất hưởng thụ thời khắc an tĩnh này. Giang, giang sợ cái gì? Hắn khẽ lắc đầu không nói rõ được. Ta sợ, chuyện không có thuận lợi như vậy. Ngón tay khẽ dút khựng lại, Phong Phi Duyệt ngắm nghỉ một hồi, nam tử ngay lập tức mở mắt ra. Cùng lắm thì thiết đi xung quân. Nam mỉm môi bật cười, nhưng không ngờ một câu thuận miệng trêu đùa lại khiến thần sắc cô giả kiếp đại biến cô ngư mà hổ phách không hề báo trước đột ngột chìm xuống lạnh lẽo như hàng băng Phi duyệt im mặt hoàng đế như vậy khiến nàng cảm thấy thực sự khiếp sợ cánh tay đặt bên hông đột nhiên quấn chặt không tha cô già kiết kéo nàng về phía mình gương mặt tuấn tú vừa sâu và lòng ngực nàng không chịu ngước lên khi duyệt giật bắn cả người nửa khắc sau mới nâng một cánh tay lên vòng quanh đầu giai nam tử kiết thiếp không nói nữa Nàng không nhìn được ảo não, thân sắc đầy hối hận. Hơi thở khẩn trương hữu lực, phun đấu trước ngực nàng, khi dự đột nhiên thoáng qua một cảm giác quáng sợ kỳ dị. Không nói được, không giải thích rõ được, loài cảm giác đó tự hồ càng lúc càng mãnh liệt, càng đầy lấp ngạn lòng ngực nàng. Theo lý, tất cả đã ổn định, kế hoạch của Hoàng đế toàn dạng không một kẻ hở, không có cạm bẫy, còn có điều gì phải lo lắng nữa. Cô già kiết nhìn xuống đôi đồng tử thanh thuần, ngón trỏ nhạc gãy từng sợi tóc trên trán nàng. khi dựt thấy thế, không chút nghĩ ngợi nhắm mắt lại. Cánh mưa mềm mại rơi lên trên mí mắt nàng, khẽ chạm sau đó rời đi, đúng như lúc nàng định mở mắt ra, thì lại rơi xuống lần nữa. Không còn là chuồng chuồng lướt nước, mà là không muốn, không nở dừng lại. Đáy mắt nàng rung động, sắc mặt đột nhiên ẩn hồng, chợt cảm thấy buồn chồn bất an. Dược nhi... Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện, nhất định sẽ không. khi dịch dòng chặt thắt lưng căng cứng của nam tử, bắp chân thay thói quang, gác lên trên. Thiết biết! Bàn tay hoàng đế xoay nhẹ lên lòng bàn chân nàng, khẽ dỗ một cái, nhưng chỉ là một động tác vô tình như vậy khiến Phong Phi dịch thốt nhiên quảng loạn. Nàng dư hai tay dán chân gấm lên, ánh mắt thận trọng nhìn chăm chăm và bắp chân mình. Cô Giải Kiết ngồi nhõm dậy, cũng sát lên trước. Sao vậy? Nàng nhăn đầu mày, ánh mắt cũng theo đó liếc qua. Chàng còn nhớ lúc ở Lạc Thành, chàng nắm bắp chân của thiếp hạ xuống một chưởng không? Khi đó, người trốn bên trong vốn không phải nô cơ, mà là thiếp. Sau này, chàng lại nói sẽ phát tác. Nếu không phải vừa rồi chàng lơ đảng dỗ xuống một cái kia, thiếp suýt chút nữa thì quên mất rồi. Nhìn thấy nàng khẩn trương, cô giả thiết dòng cánh tay, ôm nàng đè xuống giường. Trọng thuận miệng nói được một câu, nàng cũng tưởng thật à. Phi duyệt công hai chân lên, thân sách có chút ngây ngốc. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ nhắn nắm thành quyền, hướng như phía lòng người hắn đắm tới. Ừ, chàng làm thiết sợ. Cô giả thiết thuận thế, bắt lấy nàng, bao trọn vào lòng bàn tay mình, bật cười. vốn dĩ. Muốn để nàng an an toàn toàn nghỉ ngơi thêm một tối nữa, nhưng không ngờ vừa mới khép mắt lại mở ra, cứ như vậy năm lần bảy lượt cũng không ngủ được. Phi Duyệt xoay người, mắt thấy phía chân trời xuất hiện ánh sáng bạch sắc, nàng nhà huyết khủy tay vào nam tử đằng sau. Cô già ký hướng ánh mắt đang dính chặt vào khuôn mặt nàng, nhìn ra bên ngoài. Trời sáng rồi. Ừ. chàng nên đi lắm trưa rồi. Hôm nay đã định trước không phải một ngày bình thường. Trong mắt cô già kiết lại không nở nhưng vẫn dứt khoát đứng dậy. Phi duệ tự mình mặc long bào cho hắn. Hoàng đế đi rồi, Lý Yên đi vào hầu hạ. Không phi duệ cởi bộ phượng bà bình thường hay mặc ra nhẹ nhàng đặt lên giường rồng. Lý Yên vừa chải tóc cho nàng, vừa không hiểu hỏi. Nương nương, sao hôm nay người lại mặc màu trắng đơn giản như vậy? Phi Việt ngắm nhìn mình trong gương. Lý Yên không cần chải nữa, cứ thả thế đi. Nhưng mà... Lý Yên càng thêm nghi hoặc, lại thấy nàng đã đứng dậy, ánh mắt xuyên qua đại điện u lãnh, nhìn thẳng về phía đằng xa, tựa hồ đang chờ ai đó. Thánh, Thánh chỉ đớt, Âm thanh lanh lãnh của công công từ xa khéo dài tới, phi diệt bình tĩnh dương hai tay, dán làng váy trước người, chậm rãi không hai đầu gối quỳ xuống. Thần thiết tiết chỉ Phụng thiên thừa giận hoàng đế chiếu giết trải hòa tra hạch của hình bộ, hoàng hậu có dính liếu đến chuyện quân gia mưu phản, này tước ngôi dị hoàng hậu, giái vào tử lao. Thánh chỉ đơn giản rõ ràng khi diệt dơ tay cao hơn đỉnh đầu nhận lấy. Ngược lại, Lý Yên quỳ bên cạnh cả kinh thất sắc, lắc đầu ngoài ngoại. Không, không, không thể nào, không thể nào, công công, có phải cầm nhầm thánh chỉ rồi không? To gan! Công công kia nghe vậy, cực kỳ bất mãn mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng không liếc nhìn Lý Yên một cái. Người đâu, giải cô ta vào tử lao! phi duệ từ mình đứng dậy hai thì dãi tiếng lên cũng không áp khấu nàng mà hai người một trái một phải đi theo phía sau lý yên dội dàn bật dậy hai tay lôi kéo tay áo phong phi Duyệt không buồn nương nương nô tỳ bây giờ liền đi tìm hoàng thượng đến lý yên phong phi Duyệt đưa tay kéo năm ngón tay cô gái đang níu chặt xuống suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không nói gì giải bước ra ngoài cô gái muốn đuổi theo lên trước Mấy tên thì dạy bên cạnh nhau tới ngăn lý yên trong điện nửa bước khó đi Nước nước Ngoài điện, Thượng Đại Nhân đợi đã lâu thấy nàng đi ra ngoài, dội dàng tiến lên nghênh đón phi dịch không làm khó bọn họ mà theo sát hai tên thị dạy lúc nãy thẳng đường đến đại đường hình bộ Trong nội đường nghiêm trang thường đại nhân ngồi ở vị trí chủ trì trên cao, tầm mắt mông lung mờ mịch. Nhưng giờ lúc này, phi duyệt vẫn còn cảm giác như chìm trong mộng, tựa hồ không chân thật. Theo thông lệ, tra hỏi qua một lượt, lần nữa giết tên đồng ý. Sau đó, phi duyệt bị giao cho thị dạy trực tiếp dẫn vào tử lao. Người của quân gia đã sớm được thông báo chuyện Hoàng hộ đồng ý nhận tội. Quân đạo gia, vốn dĩ cường ngạnh ngay từ đầu cũng mềm nhũng cả người, hồn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau phi duyệt bị áp giải vào địa lao, bóng tối đột ngột bao trùm, làm nàng không kịp thích ứng. Trong hóc mắt tràn ra chút băng lạnh, kèm theo còn có mùi gì ẩm ướt thối mốc. Theo phản xạ bịch mũi lại, ngục tốt chạy tới thế dậy, lạnh giọng cười khinh. Nương nương đừng ngại, nơi này không có gì tốt, người sạch sẽ, ngược lại không vào được. Phi duyệt liếc nhìn một cái, sau lưng bị đáy một phát. Đi mau! Sàn đất trơn trượt giống như mới được lao dọn qua Hai bên đều là phòng giam bằng gỗ Ở giữa chỉ lưu lại một lối đi nhỏ hẹp Phi Việt nhấc chân đi vào trong Nhưng không ngờ Đầu vai đột nhiên truyền đến một hồi Đau đớn nhói tim Nàng nghiêng đầu nhìn lại Chỉ thấy một nữ tử đau tóc bù xù Ngón tay bấu chặt vai nàng không buông Quấn duyệt ta phải đem ngươi chặt làm trăm mảnh không Phi Việt nhìn đau Bả da như sắp bị níu đứt Đám người bên cạnh dội vàng tiến lên muốn tách hai người ra, thần sắc cô gái gớm ghét dữ tợn, hai tay không thể chờ đợi dán mái tóc để lộ ra khuôn mặt. Là quân điểm. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thế nhưng đã bị hành hạ thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quân điểm tuyệt đối không ngờ rằng, hoàng đế chẳng những không sủng ái cô ta, ngược lại còn ném cô ta và địa lao chẳng thèm ngó ngàng. Cô ta dễ dàng tin tưởng lời của thi tiệp chi như vậy nhưng lúc hướng về phía nàng ta cầu cứu lại kinh ngạc thấy nàng ta dứt khoát rời đi. Lúc ấy, trên mặt thi tiệt dư thậm chí còn mang theo ý cười vô hại, thần thái ung dung. Ở trong địa lao mấy ngày, quân địa mơ hồ phát giác khác thường. Cho đến khi toàn bộ quân gia bị bắt, lúc này cô ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghiêm hình bức cung, ai ai cũng cắn chặt răng, bởi vì một khi hé miệng ra, Cũng đồng nghĩa với án trảm. Nhưng không ngờ, Đến lúc giết thương chồng chất, Một tờ chiếu thư của hoàng đế, Hoàng hậu được đưa vào cung, Cư nhiên trong một đêm phá nát bấy hy vọng của mọi người, Thừa nhận quân gia mưu phản. Một tốt khó khăn lắm mới tắt được hai người ra, Dây roi trong tay gào thép dục tới, Quất lên trên mu bàn tay quân điệp. Cô ta kêu đau liên hồi, Thân thể ngã ngửa ra sau. Phi dược nghiêng nửa người trên sang một bên, Cao chặt chân mày, vuốt vuốt chỗ bả dài. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Quân điểm của người thành một đoàn, hai tay chống hai bên người, kéo hai chân khập khiển về phía dắt tường. Một tốt trừng ngược cặp mắt lên, ngữ khí hung ác. Còn dám làm loạn, lập tức chặt đứt chân còn lại của ngươi. Cô gái bị dọa sợ, dội vàng ngậm miệng nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy phẫn hận nhìn về phía phong phi duyệt hai tay nắm chặt rơm rạ trải dưới đất hàm răng nghiến lại đi sau lưng bị đẩy một cái phi duyệt lão đảo tiến lên thế nhưng trong địa lao vừa động tĩnh vừa rồi của quân điềm mà náo loạn từng đôi cánh tay tràn đầy dữ tợn từ trong địa lao thò ra thân thể bị trang chút ở bên trong không thể động đậy ngục tốt thấy thế dội vàng rút dây roi trong tay giục lên liên hồi phi duyệt đi ở chính giữa thỉnh thoảng lại có người phá gông xiềng xông lên muốn đưa nàng vào chỗ chết người cái đồ dòng ân phụ nghĩa quân lão già đau đớn không thôi cùng trang lẫn với những người khác chửi rủa mặt xác. hầu hoàng đế ngủ dài đêm liền không phân biệt được ai là ai hai tay tam phu nhân nắm chặt cửa phòng giam mở miệng chăm chọc phong phi duyệt vốn chỉ định im lặng cúi mặt bước đi vừa nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức vô hồn Bước chân bao người tôn sùng dừng lại Thân mình đã tới trước người bà ta Người, người, người muốn làm gì? song sắc thô rác chậm vào lòng bàn tay đau đớn Tam phu nhân nuốt nước bọt, không khỏi chột dạ Phi duyệt bình thẳng, liếc qua một cái Ánh mắt lạnh lẽo như băng hàng Qua dây khắc, điền dời tầm mắt đi, hướng về phía trước Tam phu nhân đưa tay khẽ vỗ ngực Cho đến khi ngục tốt đẩy Phong Phi Duyệt vào phòng giam nhốt lại, lúc này bà ta mới dám mở to miệng ra mắng. Phi Duyệt dùng chân đẩy rôm rạ dưới đất ra, nàng bước đi tới góc phòng, ngồi lên trên chiếc giường đơn sơ. Dòng hai chân lại, nàng để cầm tỵ lên trên đầu gối, bên ngoài chỉ toàn là âm thanh ngục tốt dùng ra giúp giúp qua một hồi, an tĩnh trở lại. Tí tí! Phi Duyệt bật người dậy, để nghe thấy bên cạnh truyền đến một hồi sột xoài. Là âm thanh thân thể di chuyển trên rơm rạ Tỷ tỷ, tỷ tỷ Xác định mình không có nghe nhầm Nàng ngẩn đầu nhìn lại Thấy quân nghi ôm bụng đang cố sức tựa lên trên vách tường Nói đồng tử tinh lanh của phi duyệt quét quanh bên ngoài một dòng Sau đó cả người ngang nhiên xông qua Tỷ tỷ, hoàng thượng nói tỷ đã cung khai Là thật sao? Giá mặt quân nghi đầy lo lắng Khi duyệt tay đặt lên bàn tay lạnh như băng của cô gái, hoàng đế cũng coi như chiếu cố e rằng quân nghi là người duy nhất không bị trọng hình. Chủ tâm mưu phản của quân gia rõ như ba ngày, hoàng đế quyết tâm phải diệt trừ cũng không sai. Chúng ta không có tâm tư để mà quan tâm người khác. Nàng ngồi sổn xuống sau lưng tự lên khúc gỗ. Quân nghi hiểu tính khí phong phi duyệt, nàng rút hai tay lên đặt trên bụng. Cũng bắt chiếc Phong Phi Duyệt tựa lưng ra sau. Do dự năm lần bảy lượt, cuối cùng nâng tầm bắt lên. Phía trên địa lao có một ô cửa sổ rất nhỏ. Bụi mù phất phơ tung lên nhảy múa giữa khoảng trống hạng hẹp kia. Mặt trời xuyên qua rọi vào đây, rất mảnh, rất yếu ớt. tỷ tỉ, tỉ, tỉ nói, huynh ấy còn có thể trở về không? Lòng mi cong dài hát xuống một đường bóng mờ, Phi Duyệt gái mái tóc ra đằng sau. Yên tâm đi, Trên đường trở về quyền triều, quân ẩn đã đào tẩu thoát thân rồi. Thật sao? Quân nghi quay đầu lại, khó nén thần sắc hưng phấn trên mặt. Phong phi việc gật đầu, hoàng đế đã hạ lệnh dùng hết tốc lực truy nã, sống phải thấy người, chết phải thấy xác Bây giờ, mình nên lo lắng nhất, chính là bản thân muội Ngộ nhở lâm bồn trên đường thì phải làm sao đây? Trên đường... Quan nghi không hiểu, thân thể theo đó xoay ngược lại. Phiu diệt giấu đi lo lắng là nghe thấy từ phòng giam bên trái truyền đến một hồi chăm chọc. Thân ảnh cô gái từ trong góc bò ra ngoài. Thật không ngờ, hoàng hậu cũng có kết cục như vậy. Nàng âm thầm quan sát, chỉ cảm thấy vài phần quen thuộc. Nếu mày ngẫm nghĩ day lát mới sực nhớ ra người kia hẳn là nha hoàn cận thân của Lý Mỹ Nhân. Chẳng trách nàng tìm kiếm một hồi lâu không thấy thì ra là bị nhốt vào tử lao. sao ngươi lại ở trong này? còn không phải vì ngươi sao? vốn chỉ là một chuyện cũ năm xưa, ngươi lại cứ khăn khăn cố tình tra xét, hại chết lý mỹ nhân. bây giờ là hại ta vừa mình trong tử lao tối tăm không có ánh sáng mặt trời này. lần này quá tốt rồi, người cũng tự đưa thân vào đây rồi. giọng điệu cô gái đầy ai quán, áo tù đơn bà không chịu nổi. Cô ta quỳ gối trên nền đất xem ra là đã bị nhốt ở nơi này từ lâu rồi. Duyệt ngứt cầm lên hết sức chân thành nói Về cái chết của Lý Mỹ Nhân ta cũng thấy khổ thẹn trong lòng. Cô gái nghe vậy ý thế doạ người lúc đầu cũng dần lắng xuống. Cô ta khẽ thở dài thân thể mềm nhũng người dựa lên giách tường. Chết đi như vậy cũng coi như giải thoát ta hầu hạ Lý Mỹ Nhân cả đời nương nương sống quá khổ quá mệt mỏi mỗi ngày đều trải qua trong lo sợ bất an thậm chí đến cảm giác an toàn để ngủ một giấc cũng không có suốt ngày suốt đêm đều bị ác mộng vấn thân tuy việc nhẫn thẳng người vậy có chút khó hiểu vì sao cô gái khẽ mỉm cười cô mặt nhỏ nhắn giờ bẩn dặn ra đều là người sắp chết ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết Chữ viết bị đóng dấu trên người Lý Mỹ Nhân là tên của một người. Phi Việt đã biết từ sớm, nàng cũng không mở miệng ra, chờ cô ta nói tiếp. Từ nhỏ, ta đã đi theo nương nương, lúc ở ngoài cung, chúng ta cũng coi nhau như tỉ muội Lý Mỹ Nhân vốn sức thân không tốt, nương nương tính tình ôn hòa, đối với hạ nhân khoan hậu thiện lương, khi đó cũng coi như nhất thời chuyên sủng việc thấy cô gái hồi tưởng đến thất thần, không nhìn được, muốn tiến lại gần. Quân Nghi sau lưng khẩn trương cầm lấy dạng áo nàng. Tí tí, đừng đi! Nàng dương tay dỗ nhẹ lên mu bàn tay Quân Nghi mấy cái, ý bảo nàng ấy yên tâm. Dịch thân thể sang bên kia, cô gái cũng không phát giác, vẫn cứ tiếp tục nói. Thanh âm từ bình tĩnh lúc đầu dần chuyển thành run rẩy hai tay nhỏ nhắn cũng siết thật chặt, đặt lên đầu gối. Nhưng mà có một ngày, mọi thứ đều thay đổi. Ta còn nhớ, hôm đó trời mưa rất to, âm thanh ảo ảo, giống như cầm chậu nước xối từ trên xuống vậy. Cả ngày Lý Mỹ Nhân không thấy bóng dáng đâu. Ta tìm khắp mọi nơi, giờ định đi ra ngoài bẩm báo hoàng thượng, lại thấy nương nương hồn siêu phách lạc trở về, trên người bị mưa dội ướt toàn bộ. Khi đó, khí trời rất lạnh hai tay nương nương ôm chặt hai dây ta tiến lên nói chuyện với nương nương nhưng mà nương nương chẳng có một chút phản ứng nào cả toàn thân ướt nhẹp đi vào trong điện hết rồi hết rồi đây là câu nói nương nương lặp đi lặp lại liên tục lúc ấy ta cũng không suy nghĩ nhiều hầu hạ nương nương tắm rửa thay y phục xong lý mỹ nhân lại chần chừ không chịu đi ngủ Ngồi ở bên giường, ý gì lặp đi lặp lại. Hết rồi, hết rồi. Ta bị dọa đến quảng hồn, Giờ định tiến lên ôm lấy nương nương là bị người dùng sức đẩy ra. Từ đó về sau, Lý mỹ Nhân giống như là người mất hồn vậy. Không một ai biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong cái đêm mưa đó. Hoàng thượng cũng có đến mấy lần, Thấy bộ dáng nương nương như vậy là càng thêm lãnh đạm, Đến cuối cùng thì không còn tới lui gì nữa. vậy người chưa bao giờ hỏi qua sao? việc đi tới bên cạnh cô gái ở giữa chỉ cách mấy thân gỗ khô rắn chắc. ta hỏi rồi. cô gái vẫn đang đắm chìm trong ký ức. ta nói lý mỹ nhân có chuyện gì người đừng nên giấu trong lòng, thử nói với nô tỳ đi, nói không chừng nô tỳ có thể giúp người phân ưu. Lúc ấy, nương nương nghe xong, hình như cũng hoàng hồn trở lại, thế nhưng lại ý dị rơi nước mắt. Nương nương nói, ngày đó ta không nên đi ra ngoài, tại sao ta không ngoan ngoãn ở trong điện, tại sao lại nhìn thấy thứ không nên thấy? Ta khẩn trương muốn hỏi tiếp, ta hỏi nương nương đã nhìn thấy cái gì? Nương nương ngơ ngát nhìn ta, đột nhiên dung hai tay bịch kính lộ tai nói, Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Phi Việt ngẫm nghĩ, xem ra trên người lý mỹ nhân nhất định là cất giấu một bí mật không thể để người khác biết. Vậy sau này, vì sao lại ủi cái tên đó lên trên người? Ngày đó, chuyện cũng đã lâu rồi. Tâm tình nương nương, lúc tốt lúc xấu, ta vẫn luôn không yên lòng. Nhưng chỉ mới đi ra ngoài một lúc, khi trở về từ trong giọng nói của cô gái truyền đến rất ngạn, khóe mắt ương ứ lúc ấy vừa đi vào đại điện liền trông thấy lý mỹ nhân thống khổ con người nằm dưới đất trong không khí có mùi cháy khét hai tay nương nương lôi kéo dạp áo trước vẻ mặt cực kỳ thống khổ lúc ấy ta bị dọa sợ đến tắt cả tiếng chị thấy trước ngực nương nương lưu lại một vết bỏng bị sắc nóng ủi lên đang chảy máu đầm đìa. Cô gái xúc động đóng hai mắt lại, vì dịch cũng không quấy rày. Ta không ngừng truy hỏi nương nương rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Nhưng mà lý mỹ nhân lại nói, vết bỏng ủi lên đây là tên của một người, Thi Tiệp Dư. Lúc ấy, thiệt ta không hiểu, muốn đi gọi ngự y, lại bị nương nương giữ lại. Người nói, Hoàng thượng sẽ lập tức xuống tay với mình. Tất cả mọi chuyện, hết thảy đều là gì thi tiệp dư. Người không thể quên được phần thù hận này, cho nên mới khắc tên của cô ta lên trên người mình. Cho dù có một ngày, thần trí mơ hồ không rõ, người cũng phải tự mình ghi nhớ mối hận này. Từ đầu đến cuối, Lý Mỹ Nhân không hề nói ra nguyên nhân là gì sao à? Phi Duyệt ghé mắt hỏi khẽ Cô gái lắc đồng. Không có, Nương Nương không hề nhắc tới nửa chữ. Nhưng ngày hôm sau, đúng như lời Nương Nương nói, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Phi Duyệt cá kinh, dội dàng hỏi. Hoàng thượng! người đem đến đây một chén thuốc, nói là để lý mỹ nhân bồi bổ thân thể. cô gái khai dừng lại, thanh âm trở nên nặng nề. nhưng lý mỹ nhân dường như đã phát hiện ra từ sớm, nói gì cũng không chịu uống, cuối cùng là bị người ta cưỡng chế rót vào trong miệng. bọn họ vừa mới rời đi một khắc trước, một khắc sau. Lý Mỹ Nhân liền phát điên Khi dịch nghi người dựa sang bên cạnh Cô gái tì đầu trên đầu gối Thê lương nói Hoàng thượng lưu lại cho Lý Mỹ Nhân Một cái mạng Nhưng lại giam cầm tâm trí của người Điên rồi Chuyện gì cũng chẳng thể nhớ được Đương nương thường hay hỏi ta Trên người của mình Tại sao lại giống như Bị người ta cắn một nhát Ta nói Đó là chữ viết, là tên của một người. Đừng đừng hỏi là ai. Cô gái khóc ra thành tiếng. Đừng đừng đã quên hết rồi. Ta không có nói cho người biết. Nếu đã như vậy, cũng không cần nhớ lại nữa. Tiếp tục sống thật tốt. Những ngày trong địa lao không phân biệt nổi là ban ngày hay ban đêm bầu bạn với họ cũng chỉ có mấy ngọn đèn dầu ảm đạm tối mờ này. phi duyện tử và bên cạnh mỗi canh giờ trôi qua lại có phạm nhân bị lôi ra ngoài, sinh và tử ở nơi này lại có giá không ăn khớp nhau như vậy. có người bình bình thẳng thắn bước đi, có người đến lúc sắp chết vẫn còn hàng mọn cúi đầu, cuối cùng đổi lấy là bị lôi ra ngoài không còn chút tôn nghiêm. lệ dương gia lệ dương gia Bản dương phiền lắm Là dương già Hoàng thượng có lệnh Ngục tốt không ngăn cản được hắn Ý gì cúi đầu khom lưng bên cạnh Nam tử không nói thêm Một chưởng trực tiếp đẩy ngược tên ngục tốt ra xa Còn đuối theo nữa Bản dương tháo đầu của người xuống Ngục tốt bị đánh đến thất điên bác đảo Đứng ở góc tường bụm mặt Quả nhiên không dám nhón lên trước nửa bước Phong phi duyệt trao mày Mình cũng đã lâm nạn đến mức này Chẳng lẽ hắn còn phải theo tới tận đây cười nhạo một phen mới hả dạ? Dứt khoát không thèm để ý tới, vẫn như cũ đưa lưng về phía bên ngoài. Trên bãi dai bị dỗ nhẹ, nàng ngước hai lỗ tay lên, liền nghe thấy âm thanh tà mị kia ghé vào bên tay mình. giả chết à! Người này quá thật trong miệng không có được câu nào hay ho. Phi Việt có chút ảo não ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt gần trong gan tức của hắn, khóe miệng cứng nhắc nâng lên lệ dương gia nam tử thu hồi nụ cười hai mắt đột nhiên hiện lên nghiêm túc hiếm thấy nàng vì sao lại nhận tội? huy duyệt cười một cách chăm chọc liếc mắt một cái quân gia vẫn luôn là cái gai trong mắt ngài trừ đi không tốt sao? ngữ khí nam tử vẫn kiên định như cũ hắn đứng lên từ trên cao nhìn xuống quân gia thì phải nhưng nàng thì không Có gì khác biệt sao? Khi duyệt đứng nhẹ theo, ánh mắt lãnh đạm, khiêu khích. Lệ dương gia quét đôi mắt hẹp dài, chầm chầm. Nàng hà tức phải chịu khổ cùng bọn chúng. Đáy mắt người con gái lóe lên tia cảnh giác. Đồng tử cũng theo đó khẽ nhau lại, đôi tay nắm lấy thành gỗ trước người. Lời này của ngươi là có ý gì? Lệ dương gia đưa mắt nhìn quanh, ngục tốt bên cạnh đều không dám tiến lên, hắn khẽ nhếch khóe miệng. Có chút ngã ngấn nhưng càng nhiều hơn là nghiêm túc. Bây giờ, ba lần hội thẩm vẫn còn thiếu một lần cuối cùng. Đêm nay, ta dẫn nàng đi. Phi diệt kinh ngạc, rồi lại thất thần. Hai tay giờ định rụt trở về, lại bị hắn nắm chặt không thể động đậy. Ngươi buông rác! Bàn tay thon dài bao trọn cả bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nàng cũng không dễ dụ nữa, chăm chọc. Ta dựa vào cái gì mà đi với ngươi? Bởi vì nàng rất thú vị, bản dương muốn. dòng điệu mạnh bạo như vậy, nhưng gương mặt hắn gần như, như cũ, nghiêm túc, mị hoặc, nhân tâm. Phi Việt mỉm cười, bàn tay lệ dương gia càng dùng lực siết chặt, ngữ khí đột nhiên hà xuống nặng nề. Nàng cho rằng, hoàng đế thật sự sẽ cứu nàng. Phi Việt không biến sắc, nhưng trái tim bỗng nhiên rung lên. Hắn nói, Quân vượt chưa chết, nàng liền tính. Hay là tự nàng có thể xác định người đó chính là hoàng hậu. Lệ dương gia khẽ trao đầu mày tuyệt đẹp, hắn hà thấp chậu, bàn tay kiềm chặt không để Phong Phi Duyệt có cơ hội lấy ra. Ngươi, ngươi, như bị sát đánh trong đầu nàng choáng váng một hồi không kịp phản ứng. Đêm này đi thơ ta, có lẽ vẫn còn kịp. Lệ dương gia vẫn kiên trì như cũ. Quân Duyệt đã sống chết rồi, đến lúc đó trên hình đại, hoàng đế không thể nào đổi người được, nàng sẽ trở thành người chết thay thôi. Tiêu diệt như người tiến lên, hai mắt như ánh đuốc. Làm sao ngươi biết được? Nàng cho rằng người khác đều là đầu gỗ giống nàng sao. Đã đến lúc này hắn vẫn còn lòng dạ chăm chọc. Không thể nào! Thanh âm phố phi run rung rảy, nhưng vẫn kiên trì như cũ, dùng sức thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ta không tin được ngươi. Lệ dương gia rõ ràng ngẫn người ra, đôi đồng tử đen sâu trở nên hung hiểm. Nàng nhất quyết! Không ai ép buộc! khi việc thẳng thừng, thân người đã lui vào trong góc, nam tử cũng không lập tức rời đi mà ngồi ở bên ngoài phòng giam một lúc lâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 63 dù quanh hoàng, hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê Duyên Duyên lê và vì sau và bây giờ chào tạm biệt